Các bạn đang nghe tại đọc audio net Nhận để rồi mấy con hổ cái đấy nó xé sát, nó ăn thịt, nó gậm xương à. Thế là bà Thoa ngày ngày phải chịu cảnh người ta khinh bỉ rẻ biểu của làng trên xóm dưới ấy. Mẹ con bà Thoa cứ sống như hai cái bóng mờ chẳng ai biết đến. Người ta chỉ thấy ngày ngày mẹ con bà đều nhau đi khắp các nẻo đường, nhặt chai lọ giấy báo, nói chung là phế liệu.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 Alo. giỏi ôi, Tôi đã bảo với chồng tôi tôi là trẻ mồ một... côi. Nghe hot nhất tại đọc